Kính quý vị thính giả thân yêu. Hôm nay Tuấn Anh xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm văn học kinh dị tuyệt vời, pha lẫn chút thần thái kiếm hiệp. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của tiểu thuyết kinh dị kiếm hiệp mang đề Lửa hận rừng xanh của tác giả Hoàng Ly. Kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của bộ tiểu thuyết này. Bình minh bắt đầu lên. Ánh mặt trời hừng sáng dần dần quét sạch bóng đêm hãi hùng Trên vùng biên địa phận Mao Việt Trung. Cảnh vật trở lại bình thường, chim kêu vượn hú vang lừng chào đón một ngày chớm sáng thu. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây thong mình, đảo một vòng quan sát đoàn quay về cùng viên giám binh vào chân núi thăm đứa nhỏ phòng xanh cùng với những người bạn bị nạn. Qua một đêm kinh hoàng thức trắng, lão kinh Trường đoàn buồn lậu vẫn còn hơi mệt. Nhưng nhờ đắp thuốc nên các vết thương bị sói cắn cũng đỡ đau nhức Mọi người đang quây quần quanh đứa nhỏ bàn tán không ngớt. Đứa bé ấy vừa thức, nó dương cặp mắt đen láy nhìn mọi người. Rồi như nhớ mẹ, nó miếu máu, bị bồ gọi mấy tiếng. Cả tiếng kinh lẫn tiếng thổ lờ lỡ. Người đàn bà thổ vội bế nó lên cho nó bú. Viên tướng lạc thảo nhe răng cười đùa với nó. Đứa bé ngừng bú, nhoèn miệng cười. Trông nó rất xinh, mắt sáng, mày dài, miệng như hoa nở, da rẻ thì hồng hào. Càng ngắm thì càng thấy đáng yêu. Viên giặc khách bất giác thở phì, vò bộ trâu xồm soàm mà kêu lên. Nhỏ còn ngộ dữ ở nhà, tội nghiệp, tự nhiên phải chịu mổ côi, tiểu nạ. Bố nó đâu để cho vợ con lạc lõng giữa rừng mắc nạn cho sói vậy. Hay à, nhỏ con dáng ăn cho màu lớn, học võ, giết hết loài chó sói, báo thù cho mẹ à nha. Lạ thay, tự nhiên thằng bé không cười nữa. Hình như linh giác của nó cũng biết rằng mặt của nó bỗng trầm hẳn đi. Hai con mắt trong sáng vụt như có một đám mây mờ kéo qua, rồi trước sự kinh ngạc của mọi người, Nước mắt của thằng bé từ từ ứa ra, ướt đầm đìa, hai má phính co lúm đồng tiền như con gái. Lào kình buồn lậu ngậm ngùi ứa lệ, đưa tay ôm đứa bé vào lòng mà run giọng Trời ơi, oan cừu này động đến cừu tuyền rồi. Còn nhỏ lên hai cũng linh cảm được mẹ hiền thác oan đây mà. Chỗ bên thủy vắng vẻ này không thể ở lâu được. Giờ mọi người mau ăn uống cho khỏe rồi còn theo bản trước về tỉnh thôi viên giám binh cao bằng khoát tay ra lệnh cho mọi người tướng lặng thảo Quảng Tây Thòng mình trần trầm lời mà bảo đường về caoằng qua nhiều vùng núi hiểm quân phải đi hàng một thôi nếu như bí tấn công dễ bị cắt vụn từng khúc cả tụi áo đèn không sợ bằng lũ sói quỷ mắt đỏ 4 trần đồng chúng đó có thể Chui bờ bụi, vượt gành đá, đến sát đối quân đi, ao vào bắt đi đứa bé. Rất khó khăn và ngăn chặn nó. Nó lại đánh hơi rất thính. Nếu không lừa nổi nó, chắc khó lòng đem đứa bé về Cao Bằng đâu. Vậy phải chia làm hai toán, theo hai con đường. quan giám bình cứ rút lùi theo lối cũ, chở theo cái thây người đàn bà kia để lừa nó theo. Còn đứa bé này, ngộ sẽ bí mật đem nó đi đường khác. Xuyên sơn tới vùng nước hai Rồi mới về tỉnh Độc hành mình ngộ là đủ rồi Ai nấy đều khen hay Lão kinh gật lìa lịa Phải đấy Chỉ có cách đó mới đánh lừa nổi chúng thôi Đại vương Đại vương thòn cho lão theo cùng với Phụ giúp một tay Viện giặc khách ngại lão buôn lậu Chưa mạnh hẳn ý y muốn đi một mình Nhưng sao hiểu ý ông già không muốn trời đứa nhỏ Nên đành để lão cùng đi Sửa soạn cơm nước ăn uống no nề xong, chỉ dây lát, rồi đoàn nhân mã bắt đầu nhổ trại lên đường. Trước đó, viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây đã cùng Lão Kinh buôn lậu, bí mật bồng đứa nhỏ kiếm chỗ nấp kín. Trét đất khắp người, cả đứa nhỏ cũng được trùm chăn phủ đất cho khỏi lộ hơi người. chừng đoàn quân của viên giám binh đã rút khá lâu, cả hai người mới dần ra chỗ giấu ngựa sẵn. Tuyên giặc khách lắng nghe tiếng con hoãng kêu hoàng hoác trong sườn sớm, hất hàm bảo với lão kinh. Đi về phía đó, có tiếng hoãng kêu, chắc rừng không có sói đâu. chậu gấp, hai con ngựa cùng ra roi, phóng như gió cuốn. Bóng nhân mã bồi trát đầy đất, phi loan loáng qua những tiên nắng mờ, xiên kẽ lá, coi quái gỡ như vợ tử dưới lỗ huyệt chùi lên. Mãi đến lúc rời xa vùng đóng trại đêm qua đến bảy tám dặm, hai người mới hạ nước ngựa, chạy kiệu bầm lọc cóc. Người, ngựa cứ nhắm thẳng theo hướng nước hai cao bằng mà đi tới. Cả hai đều mang điệu trước bụng, nhưng viên tướng lạc thảo mang đứa nhỏ. Ngựa phi hơi sóc, như nhẹ, như ru, đưa bé mổ côi vào giấc ngủ thiêu thiêu. Đến khoảng 5-6 giờ chiều, ngựa đang lướt trên một trái đồi, Bất thần giữa cảnh hoàng hôn cô tịch, chợt nổi lên tiếng chó sói tru học vàng lên. Tướng Lạc Thảo thon mình cùng với lão kinh giật mình ghim cương ngoái nhìn tứ phía. Từ đằng sau cách khoảng hơn 100 bộ, một bầy sói mắt đỏ đang ào ào đuổi theo. Tiểu Na, đúng là lũ quỷ mắt đỏ rồi, chảo a. Cả hai thất kinh quất ngựa vọt đi chạy miết. Vượt qua ngọn đời, hai người tế ngựa xuyên qua một cánh trừng đến gần một con suối thác có cây cầu mây bắc ngang qua vắt vẹo. Lão buồn lậu mừng rỡ mà trao lên. “A, cái cầu mây kia rồi, qua khỏi chỗ này có lối về tỉnh đấy. Lão đã qua đây một lần, sánh sáng tải qua ngà. Ta qua cầu xong chặt đứt đi, ắt đũ xài kia không theo được đâu. Lão cùng viên tướng lạc thảo tế ngựa vọt lên cầu. Ngờ đâu mới tới giữa cầu mây, dập danh ngó sang bờ bên kia, đã thấy một hình thù lông lá sùm xoàm bơm vàng, rũ lòa dọa. Hai con mắt đỏ khẽ như hai cục than hồng, đứng lù lù mà dọc sang. Trời đất ơi, con tinh, chúa đàn sói kìa, tài quang. Lão kinh bật lên, giọng run run. Trong ánh nắng quái chiều hôm, hình thù của con chó sói chúa trông vàng càng bởi phần vói đạn. Nó phát âm, ghim tai, gài rợn đến tiếng của người. Hai tên kia, mau nộp đứa con nít vòng xanh, chúa sẽ thả tội. Bằng trái lời, chúa sói cho sói ăn thịt hết. Kinh hoàng, hai người quay đầu ngựa định lộn trở lại, thì bầy xài cứu đã kéo đến chặn đầu cầu bên này. Tướng lạc thảo quảng Tây bật lên tiếng kêu thẳng thốt đầy giật dữ. Trời ơi! Huệ dùng đạo là đây Trời hại đứa nhỏ mồ côi rồi! Tiểu nà! Bắn! Ý rút phăng hai cầu bạc họt nổ liên hội. Đoàn! Đoàn! Cứ mỗi phát đạn là một con chó sói ngã gục. Lập tức đồng loại của chúng lại xuống vào xé xác ăn hết tiểu. Lão buồn lậu cũng rút hai cầu súng cối Bắn bảy sói kia Bỏ xung xuống Trái lời Chưa xoay ăn thịt Hai thằng trầu đất đấy Giọng con tinh sói chúa âm u Vàng lên giữa tiếng súng nổ Bà khọc đại vương thòn mình Chỉa vụt ngọn súng về phía của nó Nổ liền hai phát Một phát trúng giữa tan tinh Một phát ngay giữa ngực Nhưng nó chỉ hơi lát đưa thân hình đôi chút Không hề hấn gì Cách một tiếng khổ khóc Hết đạn, viên tướng lạc thảo trợn mắt mà thở phi. Tiểu nà, thế là hết rồi. Lão Kỳnh cũng bắn hết hai cối đạn, chán nạn ném súng xuống vực thác. Trời hại ta rồi, tài hoang ơi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tình thế hoàn toàn tuyệt vọng. Một cầu đầu cầu. Con chúa xói trấn giữ, một đầu cầu là bầy sói hung tợn, đang tru học và càng lúc càng đông vì những đám sau ảo ảo kéo tới. Nhưng hình như chưa có lệnh con chúa đàn nên chúng chưa sống tới ngày. Chỉ nha nanh múa vút rú lên từng trạng thờn ốc. Vẻ bổn trồn nóng nảy lắm. Con xói chúa ung dung xem người ngựa cử động như muốn để mấy con mồi thấm thía nỗi tuyệt vọng thảm thê Bỗng nó cùng cất giọng khản âm. Hai thằng trâu đất, còn đợi gì? Công nộp cái đứa con nít cho chúa xói đi. Nó cười ré lên điền tiếp. Bọn mì bồi đầy đất vào người ngựa, đánh lừa lũ sói con. ha hà, thằng khách xồm, chúa xói nhận ra mày rồi. Mày ăn cắp cái thầy con đàn bà. Hà hà bày khôn hồn mau màu nộp trả đứa còn nít chúa sói sẽ thả tội cho ngu dại không nghe lời chúa sói sẽ cho hai đứa thành hai cái túi giả đấy giọng cuộn nó như cào mảng tay khiến ai nấy đều dựng hết tóc gáy trong phút nguy nnan lão kinh buôn lậu chợt động tâm nghĩ vụt trong đầu lạ dư tại sao nó không ủa ra vồ con quỷ này lợi hại vô cùng Nó chụp bắt lúc nào mà chẳng được. Sẽ còn mất công dục nộp. À, chắc là nó sợ bồng đứa nhỏ đứng giữa cầu. Nó sợ rớt mất đứa nhỏ vòng xanh đây mà. Lão ghé tay viên giặc khách thì thầm. Tướng lạc thảo thòn mềnh hiểu ý. Dòng xuống vực thác sâu hùn hút. Hùng vùng hồ lớn như lạnh vỡ. Cho sói đồng như kiến. Thả chết mất xác còn hơn vào bụng chúng. Buồn lậu, chuẩn bị nhảy xuống thác. Mau! Khoan, hai thằng trâu đất kìa, nộp đứa con nít cho chúa sói sẽ được toàn mạng. Con tinh sói chúa đàn vội lên tiếng ngăn cản, có lẽ nó cũng sợ đứa nhỏ rớt xuống cái vực sầu ấy. Chúa sói không ăn thịt thẳng còn nít, hai người, hai người mau nộp đây. Tiểu nà, tin sao được, trào chó trào mì để mi ăn thịt nó à. Tao, tao tà nhảy thác chết cả lũ còn hơn để nó bị mỹ biến thành cái túi da như mẹ của nó đã bị. Viên giặc khách cố ý nói rông dài với con sói tình đầu đàn dục hoãn cầu mưu. Lão kinh bèn thừa dịp đảo mắt quan sát địa thế, hong tìm cách thoát hiểm. Đang lúc căng thẳng vô kế khả thi, thanh linh từ xa bỗng vang tiếng nhạc đồng cua lon con hết sức lạ tài. Cả lão kinh, tướng lạc thảo và con tinh chúa sói cùng ngoảnh trông ra. Từ sau vách núi cạnh đường mòn bên bờ kia có một người cưỡi con lừa đụng đỉnh mà đi ra. Người và vật nòm hết sức cổ quái. Con lừa nhỏ bé như con ngựa thổ, tay vảnh như tay tàu lá dựa. Mắt thì thảo láo gầy nhom, cổ đeo chẳng lục lạc từng cái to bằng nắm tay một. Ngồi trên lưng của nó là một ông già hình dung rất ngộ. Mặc quần áo xô như có đại tang Rầu dài đến tận rốn Mặt nòm sáng lạ Nhưng coi đầy vẻ bi thảm và thây lương Bên mình đeo đùng lặng Đến mười mấy cái bầu lớn nhỏ Tay lại cầm một cái ô màu trắng Đương xẻ rộng Nó gần càng lạ Vì tuy mặt mũi ông ta nòm bi thảm Nhưng da rẻ lại hồng hào Tuyệt không một nếp nhăn Đầy vẻ tiên phong đạo cốt Đến gần còn tình sói đầu đàn Ông giả đưa tay vẫy vẫy giả hiệu Cho sói mi đứng đó làm cái gì vậy Tránh ra cho lừa đi Nào Con tinh chúa sói đưa mắt đỏ khẽ Dòm ông lão lừ lừ Viên giặc khách vùng lên kêu lớn Ông giả chạy mau đi kẻo nó vồ ăn thịt bây giờ Ông lão ngó nghiêng ra Nhận thấy hai người đứng giữa cầu Hất hàm mà hỏi Ê hai chú đứng đó làm gì đấy Phải bị con chó này trực bắt không Trời ơi, ông lão mau chạy khỏi đây, con sói này đã thành tinh, coi chừng nó bắt đi đấy. Lão Kinh cũng bật kiều hoảng, ông lão kỳ dị quay sang ngó sững con sói chúa, cười hi hí như đứa trẻ con. <cười> con sói này tỏ ghê đấy, dễ thường cao đến hai thước tay đấy ấy nhỉ. À, mắt đỏ khẽ như thàn hồng, đúng là giống hồng cầu quẩy đây rồi. Con tinh sói nãy giờ im lặng, bỗng dơ hai chân trước vẫy ra hiệu cho ông già đi qua cầu treo. À, ngộ sữ hả? Cho sói rừng biết đi hai chân ra giấu. <cười> lão đừa cây dù khèo nhẹ vào chân trước của nó, con tinh sói chừng nổi cáo vì lối đùa dẫn của ông già, nó kìm giọng Lão già kìa, qua cầu đi, không được đùa với chúa sói Ông lão sừng sốt, rụi rụi mắt mà kêu. Trời đất! Chó sói lại biết nói cả tiếng người nữa à? Lạ dữ! Ta sống cả thế kỷ nay Bữa nay mới được mắt thấy tai nghe cái chuyện khoái gở thế này. <cười> Mì là chó sói thành tinh hay là người màng lốt sói đây? Nói ta nghe coi. Có tình sói mắt long sòng sọc, cất giọng nhọn hoắt và hùng tợn. chớ con nhiều lời! chúa sói làm chúa của rừng, chúa loại xài cứu chúa sói đem đứa nhỏ kia về động, Đứa nào ngàn trợ, chua sói ăn thịt. chừng không đợi được nữa, nó ngách mõm trô lên một tràng dài. Lập tức đàn sói bên kia cầu, nhe nanh nhất lọt giống lên, lắc lừ tiến đến chỗ lão kinh cùng viên tướng lạc thảo đàn đứng. Hai người giáo giác nhìn trước sau, ông lão kỳ dị trợt cao giọng mà bảo. Hai chú kia, mong hồng đứa nhỏ qua đây với ta, không có cần sợ đâu. Lão cưỡi lửa đứng giữa đầu cầu, còn tinh sói đứng xế bên cạnh. Vừa thấy viên giặc khách vượt hết nhịp cầu cuối cùng, bất thần nó lắc mình vọt tới, to chân trước chụp bắt. Nhưng lẽ như cách, ông lão đã quay ngoắt con lửa, chắn ngang trước mặt con tình sói kia. Không chậm trễ, lão kinh buôn lậu và viên giặc khách cùng xẹt vòng qua thân lửa vọt đi luồn đến mấy bước. Con tinh ré lên, vung tay đẩy mạnh ra một nhát, cùng lúc thổi phù một hơi vào mặt ông lão kỳ dị. Nhưng ông già đã phất vạch tay một áo rộng, luồng gió thối khẩm của con tinh xói cùng đòn công bằng tay của nó, phạm phải kình phong của ông già, nghe Uỳnh đến mấy tiếng chát chúa, như khí trời tức hơi mà phát sấm. Chồng lại còn tình sói đã bị áp lực, đẩy bật lùi lại hai ba bước, loạn tròn hai chân trên sườn đá nhấp nhô, mõm thì thở hồng hồng. Ôi, con chó quỷ này ăn phân gì mà thở hời thối quá? Hề, mi lạm ta muốn chết ngạt thôi. Ông lão lại cười hì hí, bất ngờ quay ngót lại vùng tay chém liên hồi những sợi dây treo cầu. Tiếng phần vật vàng lên cây cầu bị đứt dây không còn điểm tựa Bị sức căng của bầy giói đẻ triễu Vụt xa xuống vực thác hùn hút Mang theo cả lũ Và như trong mộng ảo cây cầu đu đưa như võng Lần lượt hắt bầy giói rơi lạ tả như sùng rụng Giữa những tiếng tru giống lê thê Chìm xuống đáy vực Hay à Thành lực Quả ông giả có sức phì phạm Cho đạn giói xuống vực hay quá Viên tướng lạc thảo quảng Tây vùng reo lên mừng rỡ. Lão Kỳnh buồn lậu tiếp luôn đẩy phấn khích. Ôi, cụ giỏi quá. Cụ đưa nốt con chó sói tinh xuống vực làm phước cho đời. Ông giả kỳ dị không đáp lại, quay giòm con tinh sói cười như đứa con nít thích chí. Hi hi. Sao, sao mi thấy thế nào? Có muốn xuống trời với đám sói đầu là dưới đó không? Giật cầu, lão rút luôn một bầu trượu bên hồng đưa lên miệng. Ừ ừ. Con tinh sói chừng đã mang thương qua lần tử sức với ông già vừa rồi, lại chứng kiến cảnh ông ta đưa cả bầy sói xuống vực thác. Nó có vẻ ngán uy lực của con người kỳ dị này. Nó đảo mắt, nghiến cổ giอม đứa nhỏ, viên giặc khách đang giữ, mấy lần định xông tới nhưng mà lại thôi. Nó thở phì phì, lên cầm phẫn, phát giọng người gài gài. Người, người là ai? Lão già quái gở kia, lão là ai? có <cười> sói này ngộ dữ à Ta là ta chứ là ai nữa? Con mi, mi là sói thành tinh hay là người hóa sói hay là người mang giả lốt của sói? Nói mau Ông già đậy nút bầu rượu, nheo nheo mắt, cười hỏi con tình sói <cười> Nói mau, chó sói, ngoan ta cho uống rượu đào, ngon lắm Lão giữ giữ bầu rượu trước mặt của nó, con tinh chật cất giọng Chúa sói muốn uống thử rượu của lão. ai nấy cũng thấy là viên tướng lạc thảo ghé tai của lão kinh buôn lậu thì thầm. Ngộ giữ, chó sói cũng thích uống rượu à? Nhưng ông lão kỳ dị đã cười hì hí, gật lìa lịa. Được lắm, tình chó biết uống rượu còn hơn đi bắt người ta ăn thịt. Mì biết không, từ ngày tiểu lư của ta nghiện rượu, nó trở nên hiền lành và dễ bảo. Ngày đi ngàn dạp đấy. Này, cho mi một bầu này, mặc sức mà uống. Lão ném bầu rượu sang, con tinh sói thỏ chân trước bắt dính, đưa lên mũi hít hít mấy cái. Hừ, rượu của lão ngon đấy. Nó ngửa cổ dốc cả bầu vào mõm. Loáng cái đã hết sạch cả bầu. Nó đưa tay chùi ngang mép, khả rộng, hệt như một tay bợm chính hiệu. Còn nữa không, cho sói chúa một bầu nữa. Ông lão kỳ dị thích thú vỗ đùi đèn nét. hay da, giỏi lắm. Chó sói cũng là tay tửu lượng cao, giỏi đấy. Đoạn quài tay rút một bầu nữa cho nó. Nhưng giữa lúc ông già đang nhòi người đưa bầu rượu sang, thì bỗng con tinh sói thở phỉ một cái. Từ trong miệng, mũi của nó lập tức phun ra mấy vệt đỏ như máu bắn tốc vào mặt của lão. Nhưng như tình cờ bị mất thăng bằng, ông già chúi hẳn xuống, mấy luồng huyết khí còn tình sói phun ra, bắn vào khoảng không, thành cắm bốn lộn mỡ. À, con chó này hỗn sợ quá, dám đánh lừa, rửa trộm ta, đã cho uống rượu, con giờ cho chó sói à, xem đây. Ông đã bật ngồi dậy ngay ngắn trên lưng của con lừa, trợn mắt mà hét. Lời vừa dứt, từ trong tay áo của ông già trợn vút ra một vệt trắng loáng bay Sà còn tỉnh sói kia nó hộp vội đầu về sáng hớt luôn một chùm lông bờm bay là tạ nó nổi cơn hungơ luôn hai chân trước chụp bắt luôn về sáng kia sức của nó vô cực kỳ mạnh tới nỗi v sáng đang đảo vòng quanh nó bị chạm phải vangg ra ngót hài thước nhưng lập tức quay ngót lại liếm thêm mấy mảng lông trên lừng còn sói à chó sói này li liệu Dám chụp bắt cả lưỡi hái của ta ư. Theo tiếng quát, ông giả múa tít hai bàn tay. Việc sáng loàng hoàng di động, chém tới tấp vào con sói tinh. Nó phải tránh, đỡ không ngừng. Quay trước, quay sau, nhưng như đèn củ vậy. Dần dần vô hình chung, nó bị đưa đến chỗ bờ vực. Con <cười> sói muốn xuống vực tắm mát chơi không? Nhảy nào. Việt sáng chém vút xuống trần con tinh sói đành phải co chân nhảy vút lên một vòng nó liếc vuột xuống dưới vật sâu hun hút giật mình hắt vội hai chân sau lộn mấy vòng mà chợ vào à con chó sói cũng biết nhào lộ nhi lạmxiếc đấy ông già bất chật thu đưỡi hái về thúc lửa sồng tới giữa lúc còn tình sói đang lồm cồm bỏ dậy con lửa quay đít tung luôn một cú đá vào mông của nó Hụt một tiếng khô khan, con tình sói chúi nhào lăn tìm một vòng và ngay khi nó vừa đứng lên, ông giả liền phất mạnh tay áo. Bùng một tiếng, con sói tinh bị trúng độc ngã ngồi vịt xuống đất. Học ra một búng máu tươi. Nó trận trừng mắt, hai chân trước ôm lấy ngực mà thở hồn hẹn. Cút màu, chậm là ta đổi ý làm thịt mì nhắm rượu đấy. Ông láo trỏ mặt của nó mà mắng. Đoàn ung dung rút hồ lô rượu ra, thu ứng ực. Con lừa cũng ngoái cổ dòm lên, hí nhỏ, vẻ thèm thuộng. À, tiểu lư muốn uống phải không? Thưởng cho ngươi về cú đá hậu vừa rồi nha. Lão dốc đuôn bầu rượu vào mồm của con lửa Con tinh xói cố gượng dậy, dương mắt, nhìn vẻ căm hận ghê khớm. Nhưng chừng nó bị trúng đoạn khá nặng, nên chẳng còn sức chiến đấu nữa. Nó rít lên, toàn thân trung động theo từng âm thanh quái gỡ và phi phạm. Chúa sói bắt đứa con nít về động, bọn bay cản trở việc của chúa sói, rồi chúa sói sẽ ăn thịt bọn bay. Hà hà, tất cả sẽ thành cái túi da, hãy chờ xem, chạy xuống âm tỳ cũng không thoát tay của chúa sói đâu. Rồi nó lắc mình chạy vọt đi như mũi tền bắn. Âm thanh quái gở trờn vờn bay lê thê trong buổi chiều nắng úa loang lộ của rừng dạ. Hây à, con tình chúa chảy mất rồi, sao ông già không giết nó trừ hại cho đời đi? Hây à, uổng quá! Viên tướng lạc thảo quảng Tây như bảng hoàng trợ tỉnh, vò râu mặt hàn. Ông già kỳ dị quay sang vẫy hai người lại gần, cả hai cúi đầu tạ lễ. Ông lão giòm viên giặc khách trố mắt cười khả. Hà hà, trầu đất thàm làm giữ hà, không bị sói ăn thịt là may rồi, ta đã giết hàng trăm con sói, ta cho con chú đàn làm phước. Lão ngắm đứa bé, lúc này nó đã tức từ lâu ngư ngác giọng quanh, thấy ông già kỳ dị nhìn, nó chợt trắt miệng cười, lão khoai chí cười reo như con nít. <cười> Nhỏ con này ngộ dữ hà, ê con nít không sợ lão à? À, sao con chó sói lại gọi nó là con nít vòng xanh? Các chú có biết không? À, mà các chú bà con chì với đứa bé nhỏ này vậy? Lão kình buồn lậu lễ phép lên tiếng. Thưa lão trưởng ẩn nhân, vì đứa bé này có đeo một cái vòng ngọc xanh. Đây, lão trưởng coi đi. Viên giả khách bồng đứa nhỏ lên lấy tay kéo nâng hẳn sợi dây chuyển vàng có buộc chiếc vòng xanh miệng kẻ. Thưa... Chúng tôi tình cờ gặp mẹ con đứa nhỏ lâm nạn bầy sói giữa rừng biên giới cỏ phần màu. Tôi đã cố cứu nhưng không nổi. Hài da, mẹ nó bị con tinh sói chúa đàn sát hại thảm khốc. Có tình vô cùng lợi hại, tôi suyết chết vì nó đấy. May tình cờ gặp bọn quan binh cao bằng, lũ chó bị súng lớn bắn dữ quá bỏ đi. Lại còn một bọn mặc đồ đen cũng kéo tới lùng kiếm đứa nhỏ này, tội nghiệp thằng nhỏ mổ côi sớm. Giọng của viên tướng lạc thảo trở nên nghẹn ngào và xúc động đến lạ thường. Hà, mẹ nó, tôi đã chứng kiến tận mắt, chưa, chưa có cái chết nào khủng khiếp như vậy. Hây da, con tình giói cực kỳ tàn ác, chẳng hiểu bố nó ở đâu để hai mẹ con giữa rừng đường mắc nạn thảm thương như vậy. Trên gương mặt cô hồn của cả từng dọc ngang vào sinh ra tử, đùa với đạn tử thần khắp mấy cõi biên tụy, chợt như bị một đám mây mờ u ám che phủ. Y thở phì một hơi dài, nhưng muốn trút sạch những bi thảm, xót thương chảy rớt trong lòng. Ông già kỳ dị đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ, chát miệng liên hồi. nghiệp. Nhỏ còn tội nghiệp quá, đùa với lão chút cho vui nào." Đứa nhỏ chẳng lạ người gì cả. Nó để mặc cho lão bé, hai con mắt đen láy mở to nhìn lão không chớp. Lão quét bộ râu dài như cái đuôi ngựa vào má của nó khiến nó cửa quậy mà cởi ré lên. Một già một trẻ đùa dẫn tự nhiên thoải mái như đã thần quen từ lâu lắm rồi. Ôi chào, nhỏ con ngộ dữ, không sợ râu của lão à? Không sợ chú trâu đất đầy râu sổ mà. Ê, nhỏ con có sợ chó sói không? Nàng cười ngặt ngẽo vừa nghe nhắc đến chó sói Tự dưng thằng bé nín bạch Mêu máu trực hỏa khóc Khiến ông già phải trố mắt ngạc nhiên Ôi thằng con nít Không lạ Nói đến chó sói là nó miếu ngay Con nít tình linh mẫn như thần ấy Chắc là nó biết mẹ nó bị chó sói ăn thịt đây mà Lão Kinh buồn lậu đỡ lời bẩm từ lúc chúng tôi cứu được nó đến giờ Cứ hãy nhắc tới chó sói là nó miếu máu Hả ội quá, con trẻ lên 2 cũng đau sốt nỗi mẹ hiền thác oan. Ông lão kỳ dị vừa rộn rãnh vừa sờn nắng tay chân, mình đẩy đứa nhỏ một hồi, chật vùng khỏi hai người. Này, ta hỏi thật nhé, các chú có muốn cho nó theo ta hảo phó không? Thằng bé nhỏ này có căn cơ cốt cách đặc biệt, nhân diện của nó mạnh tợn, nếu được dạy dỗ đến nơi đến chốn, chắc chắn là sẽ thành tài. Ta sống cả thế kỷ nay chưa hề tu tập một đồ đệ, giờ thằng nhỏ này gặp ta Âu cũng là có nhân duyên, các chú nghĩ sao nào? Giọng của lão trở nên nghiêm trang và đứng đắn đến lạ thường. Hai người đưa mắt nhìn nhau tần ngần khó xử, không biết trả lời thế nào. Ông lão kỳ dị này là ân nhân cứu mạng, nhưng hình như hình dung của ông cổ quái lắm, hành tung lai lịch không rõ ràng. Này bất ngờ bốn thu nhận đứa bé đem theo dạy võ Hai người nào dám ưng thuận bừa Lão Kỳnh buồn lầu Từ lúc cứu được nó Đã muốn nhận làm con nuôi Quyên đuyến không rời một phút Dày lâu Lão Kỳnh ấp úng ngỏ lời bẩm Lão Trường Kẻ này từ lúc gặp thằng nhỏ Đã có ý muốn nhận làm nghĩa tử bẩm kẻ này thực lầm Không muốn xa nó Mong Lão Trường ân nhân rộng đựng tha thứ cho Ông Lão Kỳ gì khoát tay mà bảo Hà, ta không ép buộc đâu, ưng hay không là tùy các chú. Ta chỉ hơi tiếc vì đứa nhỏ này có căn cốt thượng thừa. Thôi thì tùy các chú vậy, chào nha. Dứt lời, lão giao đứa nhỏ lại đưa bầu lên uống luôn. Trần thuốc vào hông của con lừa, con vẫn lững thững bước đi. Viên tướng lạc thảo Quảng Tây vụt đảo nhanh ý nghĩa trong đầu, quay lại bảo với lão kinh buồn lậu. hay gà! Ông cụ này non hình dung cổ quái khác đời Nhưng xem ra rất tốt Và lại nếu ông ta có ý xấu Thì với tài nghệ siêu phạm như vậy Ông ta cướp đứa bé này không khó đâu Hay thằng nhỏ vòng xanh Đang bị nhiều kẻ ác săn đuổi Mà đường về Cao Bằng còn xa lắm Biết đâu lại xảy ra sự bất trắc gì Hay à Kẻ thù của thằng nhỏ là con sói tinh Cực kỳ lợi hại Ai là người đủ tài sức giải dỗ nó Báo nổi thù nhà sau này Ngoài lão dị nhân kia, phải không? Hãy, buồn lậu tính sao? Ta nghĩ nếu thương thẳng nhỏ Thì nên cho nó theo lão dị nhân kia thọ giáo Âu cũng là kỳ duyên May mắn của nó thôi Lời viên tướng lạng thảo Thòn mình, vang lên mạnh mẽ Như thôi thúc lão kinh buồn lậu Lão cắn chặt môi Muốn rớ máu, cô nén xúc cảm Dây lầu chợt thở ra Một giọng trầm hẳn buồn minh mang Phải Sánh sáng tài hoang thòn nói phải đấy. Thôi, cũng cũng là cái số mệnh định sẵn rồi. Cả hai vội tế ngựa theo gọi lão ông lão kỳ dị kia. Ông lão vẫn khoan thai ngồi trên lưng lừa mà uống rượu. Hơi ngoảnh lại cười hi hí. Sao, hai chú trâu đất còn cần gì nữa không? Sao không thẳng đường về Cao Bằng cho sớm? Lão kỳnh buồn lậu ghim cương nhảy xuống phục luôn trước mặt của con lừa. Truồn giọng mà nghẹn ngào nói bẩm lão trưởng ân nhân, kẻ tiện nhân này cúi đầu mong lão trưởng ra ơn cho đứa bé cùi cút này. Ông giả kỳ gì xua tay mà nói. Chú trầu đất, làm gì mà phải diễn cái trò lễ nghi lẩm cẩm đó, có gì thì nói mau đi. Viên tướng lạc thảo gái râu sồm vội đáp thay cho bạn. Hà, chúng tôi xin ông cụ ân nhân thông nhận thằng nhỏ vòng xanh, dạy dỗ cho nó thành tài, sau này còn báo thủ cho mẹ nó nữa mông lão thường nói rùm. Ông lão sáng mắt lên, nghe xong mà cười. À, hai chú trâu đất ưng chịu rồi à, tốt lắm, mà này, ta nhắc lại rằng ta không ép buộc các chú đâu nhé, kẻo sau này lại than trách để tội cho ta. Viên giặc khách bồng đứa nhỏ sang cho lão, lão dị nhân tròn mắt ngắm thằng bé mà cười vang. Ha ha, con nít vòng danh dễ thương, nghe lão học võ. Lớn lên về giết chó sói báo thủ cho mẹ. Tốt lắm, Tiểu Lư ơi, từ nay ta cũng có thêm một bành bạn tí hon rồi. Lão Kinh buôn lậu đợi lão rất chẳng cười khoái trá, ruột rè mà hỏi. Bẩm, hay chẳng hay lão trượng có thể cho bọn này biết đại danh cùng nơi cư ngụ của ngài chăng? Ông giả kỳ dị, dòm sững lão buồn lậu, rồi ngửa mặt tiếp tục cười. Toàn thân của lão rung động lên theo tiếng cười bốc cao vàng động khắp cả cánh rừng. Thằng nhỏ thì ngơ ngác, dương mắt nhìn thao lão. Bỗng nó đưa bàn tay tí xíu, túm râu của lão giật lại mấy cái. Ông già ngưng cười, quý dòm nó mà nói. À, nhỏ con không thích nghe giọng cười trói tay của lão phải không? Xin lỗi, xin lỗi nha. Tại chú trâu đất hỏi ấm ớ khiến lão buồn cười đó thôi. Lão không có tên họ cũng chẳng có nhà cửa thần thích. Trời đất màng màng với lão đầu cũng thế thôi. Cùng với chú tiểu lư, lão ngào dù khắp trời cùng cuối đất. Lại như xuân mộng bất đa thời, khứ tựa triều vân vô thỏa xứ. Chính là lão đó. Thôi đời người như mộng huyễn, hai chú trâu đất chẳng cần biết lão là ai đâu. Hãy tin rằng 17 năm sau, thằng nhỏ sẽ trở về với các chú. Sao? Liên lạc nơi nào? Nói mau. Lão chợt đổi giọng, hất hàm hỏi hai người. Lão Kinh buồn lậu lật đặt đáp lời. Dạ, bẩm tôi hỏi võ, tên Minh Phương, có đồn điền tại Yên Bái. có đây là chúa núi mãng đầu sơn Quảng Tây và khọc đại vương thòn mảnh. Ông giả kỳ dị ngắt lời. Thôi được, cứ thế nhá. Đồn điền họ võ tại Yên Bái. Mười bảnh năm sau thằng nhỏ sẽ trở về Các chú sẽ nói cho nó hay Về thân thế của nó Còn ta ta chỉ dạy nó thành tài Nhớ nha Thôi chia tay Lời vừa buông Con lửa vụt hí lên cất vó phóng đi Nhanh như gió cuốn bên tướng lạc thảo quảng Tây cùng lão kinh buồn lậu Đứng sững sờ nhìn theo ngờ ngác Hình bóng ông giả cổ quái Cưỡi con lửa mang theo đứa nhỏ vòng xanh Hút chìm dần sâu Trong hẻm núi xa xa Rất lâu, viên tướng lạc thảo Quảng Tây từ từ quay sang bạn đồng hành mà thở ra nhẹ nhẹ. Thôi, chúng ta về Cao Bằng thôi. Hai người vội vã quay đầu ngựa, thả kiệu băm về hướng Cao Bằng. Viên rằng cách cầm nín không nói một lời, duy chỉ có lão buôn lậu làm nhảm nói một mình. Hình dung cổ quái không tên họ, nguồn gốc, tính khí thì bất thường như trẻ nít. Nhưng tài võ lại siêu phàm, hạ tình sói như bỡn, sống cả thế kỷ. Ông già này là người hay là tiên? Không thể biết được, nhưng rõ ràng là bậc kỳ nhân dị sĩ. Hay người thọ khí thiêng liêng sông núi trong trời đất mà sinh ra chăng? Sư Đức Khổng Tử từng bảo có các sơn nhân vật khí gọi là quy võ lạng. Hay người là giống quy võ lạng đây? Hả? Khó hiểu thật đấy. Cầu trời phù hộ cho đứa nhỏ vòng xanh. Hay, buồn lậu làm nhảm cái gì mà quy võ lãng đó? Trời sắp tối rồi, mau lên nào. Viên giặc khách cho ngựa vượt lên trước vì nước đại. Lão buồn lậu lật đật phi theo, hai bóng nhần mã theo nhau lướt nhanh qua những thung đồi trùng điệp. Màn đêm đang bắt đầu phủ xuống núi rừng cổ tịch. Hồ Ba bể một chiều dịu nắng. Trời đang xanh thẳm, gió thổi hiu hiu, mang theo hơi nước từ mặt hồ mát rượi Thình lình mây đen từ đâu kéo đến về lớp lớp, cành vật xa xẩm, gió thổi ào ào, cây rừng trút lá rồi mưa rào đổ xuống như trút nước. Giây phút, cả một vùng danh lam thắng cảnh đã chìm sâu trong lớp xa mù. Chợt từ trong cảnh mưa mù hiện ra hai thất ngựa phì như gió cuốn trên đường dẫn đến hồ. Một con ngựa bạch, một con ngựa hồng chạy song song. Trên lưng ngựa bạch là một thiếu phụ rất đẹp, chạng 24-25 tuổi, trang phục theo lối đàn bà người Thái. Nàng ngồi vắt hai chân sang phía trái, rạp mình mà ra roi. Trên ngựa hồng là người đàn ông chừng 30 tuổi, vẻ khoác thước rắn rõi của con nhà võ. Cả hai đều mặc áo mưa, người ngựa gớt súng, chọc chọc lại ngoái dòm lại đằng sau, vẻ hấp tấp lo ngại khác thường. Nhìn kỹ sẽ thấy nơi bảo vai của người đàn ông bị một vết thương loang máu, chưa kịp bằng bó. Rõ vừa trải qua một trận chiến đấu sinh tử. Bất thần đang chạy, bỗng con ngựa bạch của thiếu phụ ngã rụi xuống đất. Hất tung nàng qua đầu. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bắn lộn theo con ngựa ra về phía trước. Người đàn ông giật mình nhưng phản ứng rất nhanh. Tung mình nhảy vèo qua đầu ngựa vườn tay túm được lưng áo thiếu phụ đúng lúc nàng sắp ngã vật xuống đường. Người đàn ông hoàng thân ôm gọn thiếu phụ trong tay động tác rất đẹp và chính xác như con diều hâu chụp bắt con gà. Con ngựa hồng cũng dừng phắt vó hí lên một trạng. Ngựa bạch chết rồi. Đây cũng gần tới hổ rồi đấy Cố gắng chút nữa sẽ thoát hiểm Để anh giấu sát ngựa bạch đã Người đàn ông đưa thiếu phụ lên ngựa hồng Trao cương cho nàng Rồi cúi sốc phăng còn ngựa bạch lên phải Chạy vụt vào cánh rừng bền hữu Thoát cái đã chạy ra Nhảy lên ngồi sau lưng thiếu phụ Giật cương vọt đi vội vã Đường núi quanh co Hai bên đồi cỏ trừng cây chập trùng Chạy được một quãng Ngựa hồng bắt đầu thở hồng hồng Nó cố vành bầm quất tui chảy miết Nhưng nước kiệu lại cao đầu phóng vĩ Đã lệch lạc Vó siêu mõm nghiêng còi bộ đã kiệt sức Vì trải qua cả trăm dặm bồn hành Vó cầu như thế Có thể đổ sụp bất cứ lúc nào nữa Tình đình tiêu phụ ôm bụng Kêu lên vật vã Rồi muốn đổ rụi xuống Người đàn ông hoảng hốt Buông vội tay cương Ôm cứng lấy nặng Trời ơi sao thế em Anh ơi, đau chết mất thôi. Hình như cái thai chắc chắc chuyển bụng đẻ. Trời ơi, đau quá. Trời ơi, chuyển bụng đẻ à? Giữa đường mưa gió như vậy, làm sao bây giờ? Em cố nhịn đi, dáng đến hồ sẽ có chỗ an toàn thôi. Người đàn ông cuống quýt bồng vợ nằm hẳn trong vòng tay, lấy mình che mưa cho nàng. Thiết vụ càng quần quại, cắn chặt răng, ôm bụng co quốc mà thở hồn hện đầu đau mà, khát lắm, không nhịn được đâu. Anh ơi, nãy giờ em cố nhịn, không cho anh biết sợ anh rối trí. Trời ơi, chắc đẻ vai, đến nơi rồi anh ơi. Thì ra thiếu phụ có mang đã đến thời kỳ sinh nở, lại phải cưỡi ngựa bôn hành sông và mưa gió nên càng khiến nàng trở dạ mạnh hơn. Người trong đảo mắt dòm quanh, xa xa trong lớp mưa mù, trên đầu con dốc phía trước. Có một cái quán đơn sơ nằm chơ vơ cạnh lối mọn. Người chồng lưỡng lựa giây phút rồi vùng bảo vợ. Kìa có cái quán, phải vào kiếm chỗ cô tráo cho em xình nở đã rồi sẽ điệu. Đừng, anh ơi, đừng, kẻ thù sắp đuổi đến nơi rồi, chạy đi anh. Tiếp phụ vừa riêng rỉ vừa cố thèo thào mà bảo chồng. Người đàn ông thì thở hắt ra. Không được, dẫu thế nào cũng phải kiếm chỗ cho em xình đã. Giật lời thúc ngựa chạy tới Vó câu chưa ngừng hẳn Người đàn ông đã bồng vợ nhảy vèo xuống Như một cần lốc Bước nhanh vào trong quán Quán vắng chỉ có một người khách đang ngồi độc ẩm Nơi chiếc bàn bên cửa sổ Chủ quán đang ngồi ngáp Và nhìn trời mưa gió Thấy có người vào lật đật đứng lên Không chờ y hỏi người chồng nói luôn Nhà tôi đau đẻ ở giữa đường Mong mà ông rụng lượng giúp cho Như bị ống đốt Chủ quán rãnh nảy mà kêu lên Trời đất, sao sao lại khiến người đẻ vào đây Ôi thế thì chết cả nhà tôi mất Ông khách ơi Xin ông làm phước đem bà nhà về Bắc Cạn Ở đó có nhà thương Ôi chào, xin giữ tử lành mà Ông không biết sao Y xua tay lìa lịa Người chồng cố khẩn khoản mà xuống nước cầu xin Trời thì mưa gió thế này Nhà tôi trở dạ bất ngờ giữa rừng Xin ông mở lòng nhân đức cho chúng tôi Nhờ chút qua cơn hiểm nghèo Chúng tôi không dám để ông chịu thiệt thòi đâu Các chủ quán có lẽ nhiễm nặng thói tục xưa nay nên chỉ sợ suối quẩy cứ nặng nặng vỏ đầu bứt tai bảo đi kiếm chỗ khác. Người chồng năn nỉ cách nào gã cũng không chịu. Bỗng có tiếng nói sen vào giọng sang sảng và vang như chuông đồng. Này, cái tên bẩn tiện kia mưa to gió lớn giữa rừng chỉ có quán nhà mi con đuổi người ta đi đâu. My cũng từng trong đúng quần mẹ mi mà chui ra sẽ không biết thương người sinh đẻ. Đưa người ta vào nhà trong mau lên Để người ta còn đẻ vãi, ta vặn cổ mì giờ. Người khách ngồi bên cửa sổ lừ lừ đứng lên bước tới. Lúc này người chồng tiếu phụ mới nhìn rõ, đó là một bà già sơn cước cao lênh khinh đến thước tám có dáng dấp nhiều phần giống đàn ông. Qua cách ăn mặc cho thấy bà ta là người dao, đặc biệt cắm mắt của bà ta xanh biếc, sáng quắc như hải bóng đèn nhỏ, chứng tỏ là một tay bản lãnh, nội lực cực kỳ sùng mãn. Gã chủ quán định cất đời mắng lại Chạm phải tia mắt của bà ta Nên cũng đầm giá ấp úng Tôi... tôi... Bà gián liếc nhìn thiếu phụ Bụng của nàng phập phầm cuồn cuộn thấy rõ Mau đưa người ta vào trong Còn chờ cái gì nữa tên kia Không được đâu Bà cụ Gã chủ quán thù hết Đầm lược phản đối Chưa dứt cầu Bỗng nghe rầm một tiếng Chiếc bản lớn bằng gỗ lim Bền gã đổ rụm xuống Mặt bàn vỡ vụn làm nhiều mảnh, bà già quài tay túm gáy của gá bều lên cao, trầm rộng. Mình có muốn như cái bàn đó không? Chủ quán dãy rủa như địa phải vôi, hai chân tròi đạp lùng tùng, miệng méo sạch đi mà cầu cứu. Vợ hắn từ sau chảy ra, chắt tay bàn lại rối rít. Ây đừng, bà, bà cụ ơi, khéo chết nhà con mất, đừng làm thế cụ ơi, con, con xin vâng lời cụ. Bà già buông huých gã chủ quán xuống đất. Gã lắp ngốc ngồi dậy suýt xoa, lấm lét dòm cái bàn bể nát rồi bỏng với người chồng của người thiếu phụ đang đàng đẵẻ. "Thôi thôi, mời mời ông xem, đem bà vào đây. Vào đi, tạ giúp cho một tay, mau lên." Bà già người giao hớt hàm mà dục. "Cảm người đàn ông bồng vợ tất tạ đi theo gã chủ quán vào căn buồng xếp phía trong." Vừa đặt xuống chiếc giường tre, Thiếu phụ đã lăn lộn nắm lấy thanh giường bẻ rẳng rắc. Bà già trả lệnh. Vợ chồng tên bán quán mang chậu than kiếm một bộ đồ vài cái tá cho đứa nhỏ chuẩn bị củi lửa mau lên. Khép khép cửa lại tránh gió lụa. Chớ nhớ kiếm ít bồng bằng thuốc sát trồng nữa. Bà già ngồi xuống bên giường sốc thiếu phụ lên thò tay nắn bụng mấy cái bảo với người chồng sắp đẻ rồi gần vỡ nước ối rồi. Đoạn tiếp tục Nắn vút xòa bóp cho thiếu phụ luôn tay. Chủ quán mang các thứ cần thiết vào. Bà ra đuổi y ra rồi để chậu dưới Trần sản phụ. Người chồng cởi trần trùng trục nhóm lửa giữa buồng nấu nước. Đống lửa vừa nhóm xong. Bà ra cởi y phục người vợ ném cho người chồng vắt hờ cho khô. Chữa đẻ mà còn đẹp như tranh thế này. Thì thì gái này bạc mạnh lắm. Đến đầu là loạn đến đấy. Đẻ con đầu lòng. Coi bụng chửa này chắc đẻ con gái rồi Chợt tiếp phụ hoàn mình lên mà trên rỉ Bụng nhô cuồn cuộn rồi ống ống Vợ ối rồi, rạn mạnh, rạn từng hơi Ta tiếp sức cho Người chồng không dám nhìn vợ Chàng ta ngồi hơ áo Bên ngoài trời vẫn mưa to ảo ảo Bỗng nhìn liền mấy tiếng sấm rền lên không trung Rồi có một tiếng xét cực lớn Đánh ẩm một tiếng Ánh điện trời loàng hoàng nhấp nháy, chiếu sáng trực căn buồng Thiết phụ giật nảy mình, rồi có mấy tiếng oe oe tiếp điện. Bà già sơn cước bật kêu lên. À, ah, đẻ đúng lúc xét đánh, con gái, ta đoán không sai mà. Con bé này hấp thụ nỗ khí thiên cương, mày sau át thiên hạ phải đào điên vì con thiên đồi đã này. Người chồng nhào lại quả nhiên là đã thấy bà già bồng một đứa nhỏ đỏ hòn trên tay. Hải coi bụ bẫm xinh xắn khiến chẳng ta mừng rỡ cảm ơn luôn miệng. Bà ra tắm rửa, buộc rốn rồi cuốn bụng cho con nhỏ xong trào nó cho người chồng rửa tay. Mặc quần áo cho vợ mi đi. Mạch của nó còn loạn để ta cho vài viên thuốc khỏe. Bà ra môi trong bọc ra trong một ống trúc nhỏ dốc ra một viên bỏ vào miệng của sản phụ chiều thêm ngụm nước nóng rồi rúi luôn ống trúc cho người chồng. Còn mấy viên Giữ cho vợ uống dần, mình cũng uống một viên đi, ta coi mì cũng mất sức nhiều rồi đấy. Chàng ta làm theo lời kính cẩn cảm ơn, nhưng bà già đã gạt phát đi, vẻ khó chịu rồi nói giọng gọn loạn. Đẻ đái xong rồi, liệu mà trông vợ kiềng mưa gió đấy? Đoạn bước luôn ra ngoài, ngồi vào bàn uống nước, không muốn nói chuyện, bỏ mặc hai vợ chồng với đứa hải nhi trong buồn. Bỗng có tiếng vó ngựa khua nhanh trên đường, trôi rừng rập trước quán. Một người đàn ông mặc áo chàm, đầu chít khăn thổ, ghim cương, nhìn ráo rác vào trong, lầm bẩm nói một mình. Lạ thật, ngựa cậu đây mà sao không thấy cửa ngựa của cối đâu? Người này nhảy xuống chạy thấp vào quán, vuốt nước mưa trên mặt mà hỏi lớn. Cậu hai, cô ba có đây không? Trong buồng người chồng nghe tiếng giật mình phóng ra. Nùng kham đó hư. Người bằng áo chàm mới vụt kêu lên, nhào tới ôm lấy vai, run giọng thở gấp. Trời, cậu hai, cô ba đâu? Tưởng chạy tới nơi rồi, sao lại còn ở đây? Chết hết cả rồi, cậu ơi, chúng nó sắp đuổi tới rồi. Cô ba đâu? Chạy mau đi thôi. Sao? Chú bảo ai chết? Còn ông già chú với bọn... Chết sạch rồi, cha tôi bị thương nặng, chẳng hiểu sống nổi không? Bọn áo đèn ghê như mà quỷ, chạy phía nào chúng nó cũng biết. Cô ba đâu rồi? Trở ra giữa đường, vừa đẻ xong rồi. Trời ơi, cô ba vừa đẻ thì làm sao bây giờ? Nó, nó sắp tới đây rồi đấy. Người chồng dắt nồng khan vào buồn. Thiếu phụ đang nằm nghỉ, gượng nhỏm dậy mà kêu. Kìa, chú kham. Cô bà ba ơi, chúng nó sắp tuổi tới rồi. Nồng kham vừa dứt lời, thiếu phụ bật kêu trời và đào đớn. Nàng gỡ tay chồng ra, gắn bước xuống đất, vừa thở màn nói. Phải chạy ngay, nán lại là chết hết Đừng để nó bắt, anh ơi Người chồng bối rối và khó xử Tình thế quá ngặt Vợ vừa đẻ xong, giậm mưa vô cùng nguy hiểm Nán lại, quân thủ ập tới cũng chết Chàng đang phân vân nùng khám bế luôn đứa Hải Nhi Lấy khăn bọc tín mấy lượt Mà nói luôn Cậu hai đỡ cô ba, tôi bỏng em bé được rồi Mau lên nào Hai vợ chồng bước ra chắp tay Vái bà già người giao mà nói nhanh Ơn đức của lão bà, vợ chồng chúng tôi suốt đời ghi lòng tảng dạ Nay gặp cơn nguy, chẳng thể nát lại. Xin cúi người xá cho. Xong quay sang tạ chủ quán, trả tiền, rồi vội dắt dìu nhau, lên ngựa, chạy đi, bất kể trời mưa gió tầm tã. Bà già nhìn theo hơi cau mày mà lầm bẩm Vừa đẻ xong đã dầm mưa mà chạy. <cười> Hai vợ chồng thiếu phụ cùng với nồng kham mãi miết ra roi, chạy chừng ba dặm. Cả bọn bỏ đường mòn phi vào một cánh rừng thưa bên tả ven hồ. Người chồng ghim cương mà nói nhanh. Dấu ngựa ở đây, mau lên. Giờ chỉ cần bơi ra ngoài hòn đảo kia là thoát rồi. Có chỗ trụ ẩn an toàn. Thế phụ nhìn theo chồng chỉ, lờ mờ trong mưa mù. Xa xa có một hòn đảo nhô lên khoảng giữa hồ. Dấu ngựa xong, cả bọn kéo nhau chạy. Nào ngờ vừa đến bờ hồ, bỗng nghe một tiếng hú quái gở ngân dại. Gái, gái bạc, mang vòng xanh, chạy đâu, đứng lại. Bà người sửng sốt đảo mắt dòm quanh, từ xa có một bóng trắng lòa xòa mang cả khèo sông tới. Xế trốc đầu bóng này là một bầy rơi cả trăm con, ảo ảo bay theo. Trời ơi, em ơi, chính là mụ hập huyết quỷ nương đó. Nùng kham, chạy mau đến chỗ giấu thuyền đi. Người chồng bồng vợ lao vọt đi theo bờ nước, Trừng trăm bước bước tới một lùm cây trộm rạp cạnh một tảng đá lớn. Người chồng đặt vội vợ đứng xuống, vén cành lá len vào, lôi ra một chiếc thuyền nan, đẩy xuống nước. Xuống thuyền, mau lên. Cả ba hối hả xuống thuyền, thiếu phụ ngồi giữa ôm hải nghi vào lòng phủ kín. Người chồng qua vội cặp bơi chèo, ném nồng cam một cái mà rụng. Chèo nhanh lên. Thuyền nan ra xa bờ chừng 30 mươi xài thì bóng hấp huyết quỷ nương cũng vừa đuổi tới. Hàu, gái bạc mang vòng xanh chạy đâu cho thoát. Tiếng hú quái gở vụt lên cào vút, lập tức bầy rơi bay vù vù rượt theo. Quỷ nương mang cả kheo lội luồn xuống nước. Người chồng chào một tay, tài kia rút súng ngắn, chặn bảy rời. Quỷ nương nữa. Thình linh từ trên bờ, trên phía dưới lộ ra một bầy nhần mã mặc toàn quần áo đen trùm kín cả mặt. Tên bất tải vô dụng kia, mau để công chúa họ bạc lại, cãi lời mất mạng. Một tên ra dáng cầm đầu hồ lớn, giọng của hắn tha vang vang, bay xa lồng lộng trên mặt hồ. Người chồng mím miệng, căm giận chụp luôn cây súng trường của nồng kham, đưa lên, ngắm bắn. Đoàn một tiếng, đạn xẹt qua mang tay của tên đầu đạn. Hắn phất tay ra hiệu cho thủ hạ, hàng loạt đạn từ bờ bắn vãi ra, lõm bóng quanh mạng thuyền. Nhưng hình như không có chủ ý bắn người Chỉ dọa cản không cho thuyền ra xa Có lẽ Chúng sợ chúng phải còn mội Trong khi đó Quỷ nương cùng bầy rơi đã sống tới gần Người chồng vừa ấn vợ nằm úp xuống Vừa bảo nùng kham Cứ chèo thẳng đi Thuyền nan vùn vụt lao đi Bất chấp những đường đạn Rít vèo véo rốc đầu Được chừng vài chục xài nữa Hai người đàn ông đang mãi miết chèo Đột nhiên giật mình cựng lại Phía trước bụi thuyền chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng người đứng chặn vật vờ trên mặt nước. Chừng nhìn kỹ mới hay, đó là một người đàn ông mặt mũi phương phi, hồng hào, mặc áo gấm tía, đầu chít khăn, tay cầm gậy, bên hông đeo lùng lặng, mấy quả bầu đựng rượu. Người này đứng lành bình trên mặt nước nhờ một miếng phám dưới chân. Trời ơi, ai nữa đây? Người chồng bật kêu sửng sốt. Người lạ mặc áo gấm vụt trôi đến sát thuyền giòm cả bọn hất hàm mà hỏi Chạy đi đâu mà gấp vậy Có phải bị bọn kia đuổi bắt không Đoán người này là cao nhân dị sĩ trì đầy Người chồng chắp thay thì lễ nói nhanh Vợ chồng tôi bị mấy đám thủ nhân đuổi gấp Mong ngài lượng thứ cho chúng tôi đi Người áo gấm rút bầu tu ực Xong dòm thiếu phụ nhỏ mắt mà nói Này chấm hỏi thật Phải nàng là công chúa họ bạc trên Tây Bắc đi trốn đó không? Chớ ngại, Trấm không phải hạ người lùng bắt gái đẹp đâu. Người vợ bối rối, xúc động, dây lầu nàng khẽ nói. Dạ phải, vợ chồng tôi bị nạn giữ, lại vừa sinh cháu bé giữa đường. Cuối xin ngài mở lòng nhân đức bao dung, ân này bằng trời bằng biển. Chớ lo, Trấm sẽ đuổi lũ đầu trộm đuôi cướp đó cho cô nàng. Hà... Tuy nhiên, Trấm với vợ chồng cô nàng cũng như bèo nước cặp nhau. Người áo gấm đưa bầu cho vào miệng, tợp một hớp, buồn tiếp lợi. Hả, bèo nước cặp nhau, sau này biết bao giờ mới tái ngộ. Bởi thế, Trấm cũng muốn có một vật để giữ làm kỷ niệm. Cô nàng nghĩ sao đây? Dạ, chẳng hay, ngài cần chi ạ? Người chồng vội đớn lời mà hỏi. Người áo gấm lại sừng Trấm và nói luôn. Vòng xanh, gái bạc tặng mỗi chiếc vòng xanh đi, bỗ cứu trò. Hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn nhau, tiếc phụ họ bạc nhíu mày mà lầm bẩm Lại đòi vòng xanh, vòng xanh, chiếc vòng ngọc bích của ta có gì ghê gớm mà sao cả mấy đám thủ nhân với ông này đều quyết đòi lấy. Nàng bảo người áo gấm, già bầm ngày, gái này quả có chiếc vòng xanh kỳ vật của gia đình. Nhưng nếu ngài đánh đuổi đuổi ác nhân kia, giúp vợ chồng tôi thoát nạn, cái này xin biếu ngài làm kỷ niệm. Tốt lắm, tốt lắm, nàng đưa đây cho ta. Người áo gấm, gật gật lia lia, vẻ mừng rỡ lạ thường, đưa tay ra. Thiếu phụ cúi lần tìm chiếc vòng, thanh linh mặt hồ cuộn sóng ẩm ẩm, nhộn cao đến mấy thước, ẩm một tiếng. Nước tué rộng cầu vòng văng ra mấy hướng. Mạnh đến nỗi chiếc thuyền nan cùng người áo gấm bị hắt dạt ra hai phía. Nước trùm cả đầu cổ, mặt mũi mấy người ướt súng. Từ dưới đáy hồ, một hình thù quái cờ theo ngọn sóng vọt lên cực kỳ mãnh liệt. Bốc hẳn khỏi mặt nước đến ngót hải thước, rồi rơi ủm xuống. Hình thù rất to lớn, dài ngoằng, đầu to như cái thúng, mõm hoác rộng, đỏ như chậu máu. Mắt cũng đỏ khẽ. Nhanh nghe ra do mấy người Trông mười phần hung thận và khủng khiếp À rồng nước đây Con rồng nước này lớn thật Người áo gấm Bật tiếng kêu lớn Thằng sầu rượu mắt mù Cả đời mi chưa thấy giao lòng sao Ta là chúa dao Long Thần hộ ba bể đây còn quái vật phun nước phì phì Phát âm tiếng người trơn vờn Âm âm làm ai nấy đều trởn tóc gáy Người áo gấm Qua phút bỡ ngỡ Ngó kỹ con quái vật trợn mắt mà quát Láo Con quái gớm ghiếc dưới vụng Chùi lên lại dám xưng thần trước mặt chấm Hừ, Mì là quái tinh Hai người đội lốt quái đây Hà hà Thằng sầu rượu ngốc nghếch Chúa rào lòng trị tội trịnh thượng của nhà mi Rồi bắt gái họ bạc sau Lời vừa dứt Quái vật quấy mạnh đuôi Xé nước mà sông tới Người áo gấm lắc mình vọt lên không tránh Vùng gậy đập xuống Bình một tiếng Con dao lòng cùng người áo gấm đều bạt lùi đến mấy sải Nó hét lên gai nhọn thẻ thé Thằng sầu rượu Thần hồ ba bể ăn thịt mày Người và vật lại sông vào nhau cuộn thảo Nước trong hồ văng tung tué cuồn cuộn sóng Người chồng vội bảo với nồng kham Chào mau đi Hai người đàn ông ra sức chèo thật nhanh Thuyền vừa lao đi được hơn chục xài đã bị bầy rơi chặn lại. Người chồng rút súng bắn đuổi. Gái bạc chạy đi đâu? Bóng hấp huyết quỷ nương trắng toát lò xòa lướt trên đôi cả keo đã tới sầu lưng. Vùn vút hai mũi giáo sắc cắm phập vào mạng thuyền. Con thuyền tròng trành muốn hất tất cả mấy người xuống nước. Nùng kham cùng người chồng nổ mấy phát súng. Mấy phát đàn xướt qua mình Của quỷ nương cả kheo Nhưng không trúng À hai thằng ngoan cố dám bắn nường đường Cho chúng mày xuống ẩm tỳ đây Vút một tiếng sắc nhọn Một gọn ráo cắm phập vào lưng Của nồng kham Nạn nhân thét lên đổ rụi xuống nước Vút một tiếng thứ hai Lại một mũi dao nữa Lại cắm trúng đùi của người chồng Chàng ta cắn răng chịu đau Rút gọn giáo phóng trả quỷ nương Tiếp phụ ôm chặt hải nhì, nước mắt chảy dài trên mặt hoa, run giọng thẳng thốt. Trời ơi, chú khám chết rồi, anh ơi. Người chồng mím miệng cố nén cơn xúc động mà bảo vợ. Nằm úp xuống đi em. Chàng tắc cố rức chèo nhưng con thuyền bị mấy ngọn ráo, vết đắn xuyên thủng bền mạn Giờ nước đã bắt đầu tràn vào, nặng hẳn đi. Trời hại ta rồi, anh ơi, thuyền sắp chìm. Thiếu phụ nhìn chồng tuyệt vọng mà than. ngay khi đó, bỗng nghe tiếng gọi vang bay lên trên mặt hồ rộng đầy mưa gió. Vợ chồng gái đẻ đâu rồi? Chờ đó, ta ra giúp cho một tay đây. Tiếng thì nghe quen quen, người chồng mới bảo vợ. Nghe như tiếng của bà cụ người giao trong quán khi nãy gẻ mạng. Thiếu phụ chưa kịp đáp lại, một bóng người hiện ra mà lướt tới. Bóng này đội một cái mũ rộng vành Đứng trên một tấm ván Tay vùng vẩy sợi dây lưng điều quất xuống mặt nước Theo đà vọt đi Người chồng dòng sững Cả mừng ôm vai của vợ Đúng là bà lão trong quán Giúp em vượt cạn khi nãy rồi đấy Trời còn thương vợ chồng mình em ơi Bà già đứt trách tới đón đầu Của quỷ nương Sợi dây lưng đều từ tay của bà ta buột phóng sang Lòng ngoằng cuốn lấy cặp cả kheo Huyết quỷ nương hét vàng. À, mũ già này là ai? Dám gây sự với bản nương nương à? Đoạn vật sức chống lại. Có tiếng rắc rắc, cả cặp cả kheo gãy đôi, đổ sụm. Quỷ nương tung mình nhảy lên, lộn một vòng rơi xuống là là mặt hồ. Vừa chạm mặt nước, liền đạp hai chân vào nhau, nhảy thêm lần nữa. Tình cờ, mũ lại rơi xuống gần chỗ người áo gấm đang quần thảo với rào lòng chúa hổ. Hề, một quỷ cà kheo định giúp trẫm đánh còn quái nước này chăng? Người áo gấm cả cười nói, quỷ nương rời tóm xuống nước, ngồi lên ướt sũng mà mắng. <cười> Thằng sâu rượu tử chúa, nường nường đi bắt gái bạc, mi cứu, ở đó làm mồi mắm cho thủng luồng tinh đi. Giao Long thiếu chiếu hài tia mắt đỏ khé nhìn quỷ nương cà kheo, nó phát cười âm ủ. Con mẹ cà kheo kia cũng đòi bắt gái bạc của ta. Chúa Giao Long sẽ thịt mi. Nó xé nước lao tới thò vút, chụp mũ quỷ cả kheo. Mộ lật đật vung trào đánh trả. Bình một tiếng, nhất trào cuộc quỷ nương đánh chạm ngực của Giao Long. Nó chỉ hơi khựng lại chút, nhưng mộ bị sức phản chấn đẩy lùi mấy xài, tức ngực muốn đến nghẹt thở. con luồng thuồng luồng tình này gớm thật. Giao Long lại sông tới, nhưng người bằng áo gấm đã lướt chặn vùng gậy. Ê quỷ cà kheo Hai đứa đánh một chẳng một cũng khỏe Vậy ta với mũ cùng hợp sức trị con quái nước này đã Cả ba tụm lại đánh nhau Giọt lòng chúa tuy phải chống hai địch thủ cùng một lúc Nhưng nó vẫn không hề nào núng Tạ sung hữu đột Không để cho tử chúa áo gấm và quỷ nương chiếm thế thượng phòng Trong lúc đó Bà rằng người giao đã tới bên mạng thuyền Thuyền ngầm nước đến nửa sắp chìm Hai vợ chồng phải bồng hài nhi mà đứng lên Màu ra khỏi thuyền đi, nắm lấy dây lưng, ta kéo đi trò, đưa đứa bé cho ta ấm. Người chồng sốc vợ níu chặt sợi dây lưng điều, bà già điệu đứa nhỏ sau lưng. Đứng trụ một chân trên miếng ván, chân kia thỏ xuống khu một cái. Miếng ván lướt đi mấy xài kéo căng sợi dây điều, lôi theo hai vợ chồng cùng với đứa hải nhi Cứ thế giống như người ta kéo chiếc xe chạy trên mặt đất. Bỗng tử phía trước mặt, Lulu xuất hiện 5-6 chiếc thuyền lố nhố đầy bóng người súng ống tùa tùa. Bà công chúa, đừng dại dột chạy trốn vô ích. Bà ra người giao thở phì mà cay đắng. Trời cao vô tình, không biết xót thương gái đẻ xấu số Chúng chặn đường ra đảo rồi, khốn thay. Bà tắt chuyển hướng kéo hai người lướt tranh trách về bên tả. Hai vợ chồng thiếu phụ bám dây lòng nóng như lửa đốt. Nhưng vượt chừng 50 xài Đã lại thấy mấy chiếc thuyền xa xa án ngữ phía trước Người chồng ý thức được cảnh đường cùng sức kiệt Cùng với bảo với vợ Hết đường rồi em ơi Chỉ thương con trẻ mới đẻ ra Đã chịu trùng nghiệt số Giọng nàng ta buồn đến nát lòng Tiếp vụ mím miệng gạt nước mắt Anh, anh nên thoát đi một mình Mặc kệ mẹ con em Không, anh thả chết Không bao giờ rời em Anh một thân Nam tử trượng phu mà không che chở nổi cho vợ con thì còn sống làm gì trên đời cho thêm nhục. Thiếu phụ nép đầu vào ngực chồng mà thổn thức. Bỗng một đoạn đặt chiếu chiếu trốc đầu rồi phụt một tiếng. Sợi dây đưng điều nối điền bà già với hai vợ chồng đứt rời ra. Chúng bắn đứt dây kéo rồi, trời ơi! Bà già đảo vòng lại chỗ hai vợ chồng quăng đoạn dây bảo người chồng cột lại. Tiếng phụ như linh cảm chút nghiêm trọng sắp đến kêu lên nước nở. Cụ ơi, chắc không thoát nổi đâu, chúng vầy kín mấy mặt rồi. Cụ thương dùm đứa nhỏ, cái này nguyện nghìn kiếp không quên ẩn đức. Nàng lấy trong tay áo ra một túi vải lớn hơn bàn tay và đưa cho bà già giọng nói nhẹn ngào. Cụ ơi, đây là vật kỷ niệm của gái xấu số này, một sợi dây chuyền nửa mặt đồng tiền và một chiếc vòng xanh, xin cụ ra ẩn trời biển. Ba giật mũi hừ nhỏ, vẻ đau khổ xúc động lẫn tức giận nhìn xung quanh. <cười> Lũ chó nói gở miệng, nếu gái đẻ chẳng may có bể gì, ta sẽ nuôi dạy con nhỏ này cho đến trưởng thành, đủ sức trả thù cho cha mẹ. Đừng lo chuyện đó, giờ thì thử cách nữa xem sao. Cái đẻ biết bơi lặn không? Già biết, tiếp phụ định vùng khỏi tách của chồng, bà già xua tay. Ta hỏi cho biết thôi, mi bi vừa sinh đẻ không nên dùng sức. Nguy hiểm đến tính mệnh. Chồng mi sẽ kẻ mi bơi và lặn sâu xuống vượt qua vòng vây. Khi đó ta sẽ cầm chân bọn chúng trên mặt nước. Nào, theo ta, buông dây để chúng nó khó nhận ra. Nếu thoát sẽ gặp ta tại Chapa vào tuần chẳng tới. Bà già lướt về phía thuyền của địch. Người chồng cặp vợ bơi theo rất êm. Cả hai chỉ hơi nhâu đầu khỏi mặt nước để thở. Đến cách thuyền địch chừng 30 xài, bà ra ra hiệu cho hai người lặn sâu xuống. Bọn kia, chúng mày là đám nào? Sao muốn bắt gái đẻ họ bà kia? Nói ta nghe. Bà công chúa mang vòng xanh đâu rồi? Mụ già. Nãy mụ vừa kéo, rồi đâu rồi? Làm nhào từ mấy chiếc thuyền, nhiều tiếng cất lên đủ giọng kinh, Tài, Trung Quốc. Bà ra người giao cười mà thét lên. Tìm đi. Không chừng gái đẻ xa tay thuồng luồng tinh hay bọn tử chúa quỷ cà kheo rồi đấy. Nhiều tiếng lao sao bản tán, trơn một gã đầu trọc cao lớn như hộ pháp chó bà già mà kêu lên. Kia, mụ già có điệu đứa con nít sau lưng. Hay, chắc đứa nhỏ bà công chúa mới đẻ ra chơi dọc đường đây mà. Anh em bắt lấy mụ, mụ dám giữ vòng xanh trong người lắm đó. Đạn bắn chiếu chiếu mấy phía, bà già vừa di động nhảy nhót bắn trả vừa dụ chúng đuổi theo. chừng đoán vợ chồng thiếu phụ đã lặn khỏi vòng vây, bà già tăng tốc lực, lướt bùn vụt trên mặt hồ theo hình chữ chi. Thịnh lình một tiếng ẩm khủng khiếp vang lên khiến bà già phải quay lại dòm. Ngay hướng vợ chồng thiếu phụ lặn trốn vừa nãy, một cột nước khổng lồ bắn tung tóe, rồi con giao long chúa vụt nhô lên, cười thét lòng lọng, hai chân trước nó túm chặt hai người, một nam một nữ mà bêu lên, chính là vợ chồng thiếu phụ vừa nãy. Trời ơi, vợ chồng gái bạc xấu số, tội nghiệp, tội nghiệp quá. Ba gia thở phì đầu. Ngay lúc rào lòng chúa vừa bắt được con mồi, lập tức cả mấy đám săn đuổi bà công chúa liền đổ xô lại, bọn tử chúa và quỷ cà kheo cũng ảo tới. Cuộc khổn chiến nổ ra dữ dội trên mặt hồ, sóng cuộn ẩm ầm đàn thì bay trì chít, tiếng là hét vang động khắp một vùng, mỗi lúc càng thêm nhiều kẻ kéo đến thảm chiến bà già người giao đình quay lại chẳng nghe tiếng đứa hải nhi khóc eo oe sau lưng đành hậm hực thở dài quài tay ra sau vỗ vệ nó nín đi nhỏ con ta sẽ nuôi nhỏ con khôn lớn dạy dỗ thành tài mai sau trả thù cho cha mẹ nín đi ta chỉ có vũ da ta sẽ kiếm cho nhỏ con hai bầu sữa giất lời cô nén mối bi hoài lần mẫn bà già lắc mình nhắm hướng bờ hồ mà lướt vào Mưa bấy giờ đã thành Trời đang tối dần Trên bờ không một bóng nhân má